các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi về hướng của nhà ông đêm này không sáng như mọi hôm, mây còn bị che khuất làm cho con đường đầy đất lúc sáng tối đen như mực. Những cơn gió thổi qua lạnh buốt cả đôi tay, làm cho những bụi cỏ ven đường sơ xác, màu khung cảnh ma mị làm cho khánh sợ hãi nép sát vào người của Hòa. khánh nhìn xung quanh cảnh vật thật yên tĩnh, yên tĩnh một cách đến rợn người. Khánh đào mắt nhìn lên cây cây Thì Khánh bất ngờ đứng cận lại Làm cho Hòa cũng phải hết hồn lây Khánh tròn mắt khi nhìn thấy có gì đó ở trên cây Nhìn được một lúc thì Khánh bỗng giật mình Chân tay run như có gì đó không ổn Khánh nhìn xuống mặt đường mãi mà không chịu đi tiếp Thế Khánh sợ hãi vô cớ Cho nên Hòa cũng tò mò nhìn xem trên cây có thứ gì Vừa nhìn lên thì bỗng nhiên Hòa bước lùi lại Nét mặt của Hòa cũng không tốt lắm hình như hòa nhận thức được thứ gì đó ngay lúc này khi vừa nhìn thêm một lần nữa thì hòa đã thấy một bóng đen cứ lắc lư qua lại cái bóng đen đó còn xuất hiện hai chấm đỏ làm cho hòa sợ hãi mặt mày biến sắc hòa gối đảo mắt nhìn sang hướng khác nhưng không được đột nhiên trời trở gió làm cho các tán cây đung đưa gió lớn cho nên cũng đã làm cho những đám mây bay đi mất để ánh trăng chiếu rọi xuống Bóng tối bị xua đi, cái bóng đen cũng dần hiện ra dưới ánh trăng. Ánh trăng chiếu đến cái bóng đen đó làm cho Hòa giật mình, nhưng vẫn còn tròn mắt. Đó là một người phụ nữ với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào Hòa. Thì ra thứ lắc lư lúc nãy mà Hòa nhìn thấy trong màn đêm chính là mái tóc của người phụ nữ đó. Người phụ nữ với bộ đồ tà tươi lộ cả những phần nhạy cảm dưới ánh trăng hòa cố gắng nhưng mà lại không thể nhìn rõ được gương mặt của cô ta hòa chỉ được nhìn thấy vết sâu trên cổ với những vết thương trên tay chân của người phụ nữ trời đang ngưng gió từ lúc nào nhưng mái tóc của cô ta vẫn còn đung đưa một cách kỳ lạ hòa sợ hãi lùi người về phía sau người run lên người cổ hòa nhễ nhại mồ hôi từ lúc nào cũng không biết tay chân của hòa cứ run lên bần bật chân như không đứng nổi cửa họng của hòa như cứng lại họ cố quay sang khánh để nói gì đó nhưng cứ lắp bà lắp bắp làm cho khánh không hiểu được hòa đang định nói gì bỗng dừng chân của người phụ nữ đó bị nhấc bổng lên cô ta dường như đang bay lên làm cho hòa càng hoảng sợ thì ra từ lúc nãy đến giờ người mà hòa nhìn thấy chính là một hồn ma sau khi bay lên thì hồn ma đột nhiên biến mất khiến cho hòa nhẹ nhõm nhưng sau khi biến mất thì hồn ma đó liền xuất hiện dưới cành cây Hòa thấy hồn ma bị trao lơ lửng, tay chân cứ cào cấu và không trung, lại thêm những tiếng là hết đau đớn đến tuyệt vọng của hồn ma. Một lúc giãy ruộng thì hồn ma bỗng dưng bất động làm cho hòa mừng rỡ. Đột nhiên hồn ma ngẩng đầu lên nhìn hòa chằm chằm bằng đôi mắt đỏ. Cô ta còn nghe cả hàm răng sắc nhọn, còn có cả răng nanh ra rồi bay vụt đến chỗ của hòa như là muốn ăn tươi nuốt sống hòa vậy. Khi hồn ma đã bay đến thật gần, họ cứ tưởng rằng đời này của họ chỉ đến vậy thôi. Nhưng đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ, đấm vào đầu con ma một cú đầy uy lực, làm cho nó bị văng ra. Thì ra đó là cô năm. Khi đã bị đánh văng thì con ma dường như phát điên, nó cứ bay lại thật gần rồi bị cô năm đẩy ra xa. Khi cô năm nhắm mắt lại rồi chuẩn bị bắt ấn thu phục con ma, thì nó đột nhiên sợ hãi rồi biến đi mất sau khi con mà biến mất thì cả ba cô cháu đều thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục đi đến nhà ông bảy anh chàng chiếu rọi khắp nơi ánh sáng cả nguyên con đường làm cho chuyến đi của ba cô cháu thuận lợi hơn lúc đầu trên đường đi cô năm có bảo rằng con mà lúc nãy đã ở đó từ rất lâu lúc xưa nó bị chồng đánh đập hành hạ vì ngoại tình rồi đem bắt nó treo cổ ở cái cây lúc nãy sau khi người phụ nữ đó chết thì chồng cô ta cũng không thèm thỉnh hồn về thờ cúng cứ để hồn cô ta vất vưởng lang thang ở ngoài đường hồn mà sinh hận nhiều lần định hiện lên để giết chồng của mình nhưng lại không thể vào nhà cô ta cứ ở cái cây đó để mà ôm hận cô ta thề là sẽ giết chết chồng mình rồi mới đi đầu thai nhiều đêm cô ta cứ đến nhà của người chồng nhưng bị thần giữ cửa ngăn lại Khoảng một thời gian sau, anh chồng cũng qua đời vì hết thọ. Còn mà không thực hiện được lời thề, cho nên không thể đi đầu thai. Cô ta cứ vất vưởng ở cái cây này mãi cho đến bây giờ. Không thể pháp nào có thể bắt được hồn ma này, trừ khi cô ta định bắt người đi theo. Chứ bình thường không một người nào có thể dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện